Nhưng mà lúc đó là đậy vừa lúc đậy nắp quan vào rồi thì người nhà không biết. Thế là cái xác chết cứ mở mắt là phải nhìn chằm chằm vào cái bùa phép đó bằng cái gỗ huyết hoè. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net